Ngay tiểu nhị Tiểu Lâu này quảng cáo như vậy, Tiểu Vũ cũng chỉ tùy ý mà nói. "À thì, ngươi cứ đem mấy món ngon nhất của Tiểu Lâu này ra đây. Mọi món chuẩn bị một phần rồi mang lên cho ta, rượu thì không cần đâu." "Ờ được được được được, cháu ca đợi một chút nhé, ta sẽ mang món ăn tới liền đây." Tiên tiểu nhị nhanh chóng gật đầu mỉm cười nói với thiếu niên trước mặt, sau đó nhanh chóng lui xuống chuẩn bị đồ ăn. Khi mà tiểu nhị vừa đi xong, thì Tiểu Vũ quay đầu nhìn qua nhìn lại, ý đồ muốn tìm một vị trí còn trống.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 Gã không nghĩ mình hôm nay lại gặp được một tài chủ như thế này Bán ra càng nhiều Thì gã sai vật liền có nhiều tiền thủ lao Nên làm sao mà ắn không cao hứng cho được Ờ Một cây bạch linh thảo giá 100.000 kim tể Linh thú cốt 3.000 kim tể Một cây huyết linh chi trăm năm Giá 10.000 kim tể Khách nhân Những thứ này tổng cộng là 120.000 kim tể Sau khi tính toán xong Gã sai vật khôn mặt vui mừng Thông báo cho khách nhân của mình nghe Được rồi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 Thời điểm báo giá ra cho khách nhân trong nội tâm của gã sớm đã nở hoa trong bụng. Sau khi khách nhân mua đồ, gã có thể rút ra 2% trong tổng số tiền đó. Mà lúc này Thiếu niên đã mua hơn 1 triệu kim tệ, vậy thì hắn có lấy được khoảng hơn 20.000 kim tệ rồi. Số tiền này tương đương với nửa năm thu nhập quán rồi nha. Ờ tốt, ngươi chuẩn bị chúng hết cho ta đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra bộ dáng của đại gia mà nói.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 chính là thiếu niên trước mặt lắc đầu ngây ngẩn nói, "Ờ, Vạn Bối không phải đến để mua dược liệu cho trường bối, mà là muốn mua dược liệu để tự học luyện đan. Sang mình có chút thiên phú nào về mặt này hay không?" "À, mua dược liệu về để học luyện đan." Phương Mộc khẽ giật mình sau đó nhíu mày lại. Nghe nói luyện đan sư cái nghề không tồi, được nhiều người tôn trọng lắm, hơn nữa về sau còn có thể kiếm tiền nên Vạn Bối muốn mua chút ít dược liệu về để thí luyện thoảng phát xem.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 Lập tức mang theo hai luồng hỏa diễm màu đỏ xuất hiện ngay trước không chung Đây chính là thái âm chân hòa Do hắn tu luyện hỏa nguyên quyết mà tạo thành Chỉ là hiện tại thu vi của tiểu vũ quá kém Mà thái âm chân hòa do linh lực ngưng tụ mà thành Linh lực càng mạnh thì uy lực ngàn càng lớn Với thu vi hiện tại của tiểu vũ cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi Nếu không phải có cảnh giới siêu cường trèo trống Thì thu vi hiện tại của hắn cũng không thể thi triển được thái âm chân hòa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 Thấy vợ mình đã đi vào, hắn liền nhanh tay chộp lấy lọ chốc cơ đan mà mình vừa mới luyện được đưa ra, miệng cười toe toét khoe mẽ với nàng. "Thấy sao hả? Chỉ dựa vào sức bột mình ta mà đã có thể miễn cưỡng luyện ra chốc cơ đan rồi đấy. Nàng nên khen ta phải câu đi chứ." "Khen cái đầu chàng chứ mà khen. Luyện khơi khơi có ngày tẩu hỏa nhập ma như lần trước rồi sao? Yếu mà còn ra gió." Cơ Nguyệt không những không có khen hắn mà còn gõ đầu hắn cốc một cái, làm cho gã ôm đầu la oai oái. Ôi, sao lại đánh ta thế chứ?" Tiêu Vũ vô cùng ủy khuất nhìn Cao Nguyệt. Hắn cảm thấy mình rất ả thảm, luôn bị vợ mình ăn hiếp. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn chỉ có nước đào hố mà chôn mất thôi. Hắn ta xoa đầu và cũng chẳng để ở trong lòng mà ngước mặt lên cao tỏ ra hãnh diện, phỏng mũi lên mà nói: "Ta không tồi tệ đến mức phải nhờ nàng luyện đan nhé. Ta có tay có chân thì tự mình làm thôi, ta không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác." "Hả? Ai là người khác?" Cơ Nguyệt hừ lạnh, nàng cũng không hài lòng với cách nói của hắn, như vậy mà cũng dám nói nàng là người khác. Đây chính là đáng đánh nên nàng tiếp tục xách tay hắn lên vẹo vẹo vài cái. "Tôi lực rồi, ta nhầm, ta nhầm. Đây chỉ là sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ mà thôi, đừng, đừng nháo nữa mà." Tiểu Vũ làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn vợ mình. Hắn năm nãy tay mà nàng đang nhéo mình, vị lại để phòng nàng vặn tay, nhưng mà mọi chuyện không như là suy nghĩ của hắn. Nàng nhéo mạnh một cái làm hắn nhảy dựng cả lên. sẽ bảo cái tật đi nhá. Lần sau nếu có truyện mấy cái đàn giờ cao cấp là phải đưa cho Thiếp làm ngay chứ. Bây giờ đã không có chuyện gì thì Thiếp phải trong điện pháp bảo tiếp đây." Cơ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau đó lấy tay xoa xoa trước mình vừa mới hành hung, mà cũng không khỏi liếc xéo nhìn hắn tựa như là muốn nói, nếu không nghe lời Thiếp thì biết tay. Có gì đó sai sai thì phải. Sao ta nghe cứ như là mẫu thân đang dặn dạy con mình vậy nhỉ?" Tiểu Vũ thầm suy nghĩ trong bụng.